các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không cho hắn cơ hội thể hiện. Sư phụ cư nhẹ nhàng cười, mắt nhìn phía sau nói, là cơ hội biểu hiện vẫn còn đó, nhưng lại cho anh, nhưng nhớ đừng trách sư phụ này giao phận khó cho đệ. Tiểu Hạo cũng cảm nhận được phía sau có một cú tà khí, anh nhanh chóng xoay người lại nhìn. Đạo nhân trong nhà nghe tiếng đánh đấm dường như đã bị kinh động, liền ôm phất trần đi sang ngoài. Đạo nhân nhìn thấy hai tỳ đà, hai người cuội hết sách nước của ông ta, có chút tức giận, cứ hai người họ, tại sao tự tiện xâm phạm nơi ở của hắn không xin phép mà còn làm cả. Hừ, lão đạo sĩ tối, sai khiến xác kính giúp người cướp của lại phun nước nguyện tiểu vàng thành con thi, thật sự là quá độc ác mà. Nhưng trước lời nói của sư phụ cương, vị đạo sư này vẫn tỏ ra rất trấn sưng. Hắn ta nói Hắn tu đạo của hắn Sư đồ họ bắt yêu là sư đồ họ Hắn cũng chẳng tranh giải yêu quái Với sư phụ cương Hai người vốn sĩ không liên quan đến nhau Cứ sao ông lại nhiều chuyện Dáng sen vào việc của hắn Trước thái độ ngang như cua của đạo sĩ Sư phụ cương vẫn cố giữ bình tĩnh Mà khuyên nhộn Ông gọi một tiếng huynh Đầy thân mật và nói rằng Đạo hắn tu tuyệt đối không phải chính đạo Cũng mong hắn kịp thời tỉnh ngộ Quay đầu lạ bờ Đạo nhân kia dửng dưng không coi việc ác của mình là sai, nên lời khuyên của sư phụ Cương cũng chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi. Sư phụ Cương vốn nghĩ đạo nhân kia bản lĩnh đầy mình, sặt chân vào con đường sai lầm thật đáng tiếc, định khuyên nhủ, lại không ngờ đạo nhân nghe thấy lại ngẩn mặt cười lớn. Hắn tự xưng danh là Thanh Sơn đạo nhân, đã hành tẩu giang hồ mấy chục năm, còn sư phụ Cương chỉ là một tiểu âm dương nơi khoang vu nghèo khổ. Sau sóng sấm linh mật dậy đời đến dậy dỗ, thật là không biết tự lượng sức mình. Không những không nhận ân tình của sư phụ Cương, lại cười nhạo sư phụ Cương là thầy âm dư của nơi nhỏng báng, hoàn toàn không coi sư phụ Cương ra gì. Xem ra không thể nói chuyện với vị đạo sĩ này được rồi. Vậy hôm nay sư phụ Cương sẽ thay tội sư gian, thu phục tên ác nhân, cũng như thay trời hành đạo. Sư phụ Cương thấy hắn không có ý hối hận, lại nóng răng ngum của Khiến ông cũng khó tránh khỏi phát giận. Tiểu Hào chưa bao giờ thấy sư phụ tức giận như vậy, nghĩ thầm, Thanh Sơn đạo nhân này e rằng đem đuổi rồi đây. Rốt sư phụ cương có tận tình khuyên nhủ như thế nào, thì có vẻ như Thanh Sơn đạo sĩ vẫn không thèm để sư phụ cương bạc trong mắt, làm bao nhiêu chuyện ác nhưng vẫn cứ cho mình là đúng, vẫn không biết hối cải. Đã thế còn muốn gây chuyện, liền tiến về phía trước đòi tranh cao thấp. Lúc này, những gì cần nói cũng đã nói, và hành tăng ngu ngốc như vậy, sư phụ cương cùng tiểu đạo đệ không thể làm ngơ mặc kệ được. Thí hắn tiến lên, sư phụ cương nhanh chóng vung kiếm hướng về Thanh Sơn đạo sĩ. Thanh Sơn đạo sĩ không chút sợ hãi, dùng cây phất trần trong tay phất mạnh về phía sư phụ Cương. Từ trong cây phất trần, tản ra một lớp khói bụi. Thanh Sơn đạo sĩ thừa thời cơ đó, liền ẩn mình trốn mất. Sư phụ Cương không biết liệu trong khói có độc hay không, vội lấy tay che mặt lùi lại về sau vài bước. Không ngờ tên đạo sĩ kia lúc lại lớn tiếng la vậy, mà giờ lại giở thủ đoạn thấp hèn như kia. Đợi đích khi khói tản đi hết, Sư phụ Cương mới xám lấy tay ra khỏi mạch, thế nhưng không biết Thanh Sơn đạo sĩ đã trốn nơi nào rồi. Hắn ta mang Tiểu Giang đi rồi. Ông đưa mắt nhìn quanh dò tìm tên đạo sĩ thối tha, thì bỗng dưng nghe tiếng gọi của Đỗ Đệ. Thầy cho sư phụ Cương nhanh chóng đi vào trong tìm Tiểu Giang, thế nhưng ông không hề biết Tiểu Giang đã đi về hướng nào. Có vẻ như Thanh Sơn đạo sĩ trong lúc tung hỏa mù đã vào nhà và đem tiểu Giang đi cùng. Hai sư đồ cứ loay hoay mãi không biết làm sao để tìm được bọn họ. Thì sư phụ Cương bỗng xưng kêu lên một tiếng a. Chắc ông đã nghĩ ra được một cách nào đó. Ông nhớ lúc nãy đã tìm được tiểu Giang nhờ sách hồn hư, giờ lại dùng bảo bối này, chắc chắn sẽ tìm được tiểu Cương Thi cũng như tên đạo sĩ. Sư phụ Cương liền bảo tiểu Hào đốt một chút sách hồn hư mà trước đây chưa dùng hết theo mùi hương đó mà tìm kiếm tung tích của tiểu san. Tiểu Hào nhanh chóng thấp một nén sách cổn hư, liền nhìn thấy khói. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net